Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm Nghi Trăn hồ hởi nói Tôi còn có một người chú nhỏ hơn anh Đã là cha của ba đứa bé rồi Cho nên theo số tuổi mà tính Có thể nói anh là bạn của cha tôi Còn muốn nghe tôi gọi tôn kính Chú Về sau chỉ cho phép cô gọi chiêu duy ngay chưa Lâm Nghi chân lẻ lưỡi nói Dạ tuân lệnh Còn nữa Ngày mai bà nội tôi sẽ đến bệnh viện Ngày mai tan lớp lập tức đến nơi này trình diện Không phải ngày nào cô cũng như vậy sao Nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu Nếu không còn chuyện gì Tôi muốn trở về Vừa đứng dậy, vội vàng không kịp chuẩn bị Cô liền bị anh kéo Lời còn chưa rứt, liền bị môi anh chặn lại Còn mắt cô trưởng to ấp ung muốn nói cái gì Nhưng đầu lưỡi của anh lại trơn trượt chui vào trong miệng cô Cô trấn kinh, đầu óc trong rỗng Cho đến khi không thở nổi Cô mới nhớ đến giãi ruộng Mà anh cũng tức thời buông cô ra Cô vẫn còn chưa lưu loát Dễ dàng lộ ra sơ hở Trở về luyện nữa đi Cái gì Anh được tiện nghi còn ra vẻ Lâm nghi chẳng thở sốc Che hai má đang nóng ran Không chịu thua nâng cầm lên Rất xin lỗi Hàng hóa vừa ra không cho đổi Cô bày ra từ thế giống bộ dáng của người làm ăn Vũ Triêu duy cười, hơn nữa so với lần trước còn dữ dội hơn. Tiếng cười to lớn sảng khoái từ cổ họng anh mà ra. Không dám nói, thời điểm anh cười so với không cười càng có sức quyến rũ phái nam hơn. Điều đó quyến rũ cô khiến cô rung động, trái tim nhảy loạn vừa thông suốt. Xong rồi, không phải cô thích anh chứ? Tôi đi đây. Lầm nghi chăn như muốn chạy chết chối. Chu Đình đột nhiên hỏi Cảm giác yêu một người là như thế nào? À... Mình không rõ lắm, tại sao lại hỏi như vậy? Lâm Nghi chăn trột dạ, chăm chú gặm gà rang muối, uống nước ca cao lạnh dài nhiệt. Chẳng lẽ cậu không yêu bạn trai? Phốc! Lâm Nghi chăn kịp thời cháy nước miếng phun ra, cổ họng hò mãnh liệt. Uống một ngộm trà đi. Đưa ly nước, Chu Đình tò mò hỏi. Cậu còn chưa nói cho mình biết hai người quen nhau như thế nào? Lâm Nghi chăn đổ nước trà, cái kho ló cái khôn mà nói. Chính là... Vào ngày người ta mời mình làm công việc chăm sóc liền gặp được anh ấy. Đúng rồi, cậu không nói thì mình thiếu chút nữa quên mất. Công việc chăm sóc của cậu không làm nữa sao? Đã nghỉ lâu rồi. Cũng biến thành vị hôn thê. Ở trong lòng cô bồi thêm một câu. Nói cũng phải, chỉ cần chăm sóc bạn trai là đủ rồi. Ánh mắt chua đình đầy ám muội khiến Lâm Nghi chăn càng thêm ngượng ngùng. Chỉ cần tính tình anh ta không kỳ quái động một tí là trộm đi nụ hôn của cô. Nhưng anh ta cũng là người không tệ lắm. Có lúc còn có thể cho cô tiền tiêu vặt. Không muốn bị tra hỏi về vấn đề này nữa, Lâm Nghi chăn nhanh chóng truyền đề tài. Hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Chú Đình nhún vai. Không phải mình nói tạm thời có chuyện sao? Cô tức giận, hút cạn nước uống, sau đó lại nói. Ngày mai mình còn có cuộc thi, về phòng trước đây. Cô bình tĩnh đi vào phòng, biến mất sau cánh cửa. Lâm Nghi chăn nghiêng đầu, nghi mãi không thông, nhưng cô cũng không đi truy hỏi, bởi vì thứ nhất nguyên nhân là lười, thứ hai là mỗi người đều có quyền lợi riêng tư, thứ ba là không thể kiếm tiền, cho dù có hiểu rõ cũng không thể cầm nó bán lấy tiền, chỉ tăng thêm phức tạp mà thôi. cho nên muốn sống vui vẻ khoái lạc, không nên biết quá nhiều. này chiêu duy tôi mang khi lầm nghi chăn sách mang bữa ăn đêm xông vào phòng bệnh thì không ngờ lại thấy một lão phu nhân vóc người nhỏ nhắn ngồi bên giường, tóc trắng hoa dâm cùng nếp nhăn trên trán biểu hiện dấu vết của năm tháng. Bên dưới cặp mắt kiếng gọng vàng là đôi mắt tinh nhuệ sắc bén. Bề ngoài lại ưu nhã cao quý, dáng vẻ giống như phu nhân của Hoàng thất Anh Quốc. Để cho cô cái người lô mãng, thô bỉ bình thường cũng không khỏi xấu hổ. Cô hoảng hốt giống như đứa trẻ phạm sai lầm. À, thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi sẽ trở lại sau. Không sao, ngồi một lát rồi đi. Lão phu nhân đẩy gọng kiếng, cẩn thận nhìn thiếu nữ sinh. Từ đầu đến chân chỉ có 10 chữ hình dung Bình thường bình thường Không có gì hay để nói Thật không biết tại sao Chiêu Duy lại coi trọng cô nhóc này Cháu qua đây Bà nội vũ trời sinh đã có sự uy nghi Giống như nữ vương cao quý lại hiền lành Làm không người nào có thể cự tuyệt Mệnh lệnh của bà Lâm nghi chan run dẩy đi lên trước Chỉ sợ thất lễ mà mạo phạm bà Bà cầm bàn tay nhỏ gầy của cô xem kỹ Cháu trải qua Không ít cực khổ lầm nghi chán run sợ ánh mắt chán nản trượt cười nói không có gì đâu ạ chỉ là thừa dịp thời gian sau khi đi học là một ít công việc trải nghiệm cuộc sống vậy cháu đã trải nghiệm bao nhiêu rồi bà mỉm cười đưa mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc